bốn trăm năm mươi tám nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không hai hai hỉ làm cha hỉ làm lão công thời chi hành nhắc tới được rồi này hai cái bên trong hắn rõ ràng đối mặt sau cái kia có hứng thú lê thu cùng lê tuyền sự tình trước đừng nói cho bọn họ ta trước hết nghĩ tưởng nên nói như thế nào tài sẽ không dọa đến bọn họ đúng vậy thời khinh khinh vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được con trai của nàng có thể gây cho nàng lớn như vậy kinh hỉ nga không phải nói là kinh hách tô vân binh xem trước mặt bán manh lê tuyển thật là không thể tin được hắn hiện tại thế nhưng thăng cấp làm cứu ông ngoại s ư ớ n g đây là phi giống nhau cảm giác gì vờ gờ thu a ngươi khác cứu một phen điều này sao như vậy không chân thực gác ò n chưa có kết hôn đâu còn có đứa nhỏ các ngươi cũng quá tiên tiến phải biết rằng hiện tại đứa nhỏ nhưng là rất khó a đại đa số dị năng giả cũng không có thể sinh dục mười mấy năm đều là như thế này cho dù có sinh dục thành công án lệ kia cũng chỉ là vài cái thôi không sai sinh con tán thuốc này còn chưa có công bố đi ra ngoài cho dù có cũng chỉ nắm giữ ở nhất tiểu bộ phận nhân thủ lý giống tô vân binh cùng lê thu như vậy bên cạnh tính tiểu nhân vật là không có cơ hội biết được này đó cũng không biết kia tuyền linh dùng cái gì phương pháp thế nhưng có thể dựa vào huyết n h ụ hóa linh tố thân mà sinh tô vân binh sắp mặt đẫu nhiên trở nên nan thoạt nhìn vạn nhất khác dị thú dị thực cung có thể làm được đâu l ĩ n h chủ cấp bậc sau là cái gì cấp bậc chúng ta đều không biết vạn nhất vượt qua này nhất cấp bậc dị thú dị thực cung có thể biến thành người chúng ta đây là sắt vẫn là không giết lê thu cảm thấy nhà mình cứu cứu tưởng có chút nhiều phi tộc của ta loại này tâm tất dị đây là cứng rắn đạo lý mặc kệ ở cái gì thời đại đều thoát ly không xong những lời này tô vân binh thở dài một tiếng thu hồi loạn thất bát t à o suy nghĩ lê thu nói cứu cứu ngươi ở nhà xem lê tuyển ta đi giao nhiệm vụ trở về cho ngươi mang ngươi thích ăn lẩu a nói xong liền xuất môn tô vân binh còn hô một tiếng nhớ được đi mua tạ giấy đúng rồi còn có tiểu hài nhi dùng gì đó con trai của ngươi bây giờ còn không mặc quần áo đâu quần áo cũng phải mua tất dày sữa bột đừng quên còn có sữa bình ôm xuất môn dùng tiểu thảm lê thu nghe ma móng vớt nhiều lắm cứu cứu ngươi vẫn là viết xuống đến đây đi tô vân binh ô、oh, tô vân binh nhức đầu nói ngạch ta cũng không sinh qua đứa nhỏ như vậy đi trước đại khái viết xuống đến một phần ngươi đến lúc đó đi mua bản nhi công lược đi xem muốn mua chút cái gì vậy lê thu thở dài một tiếng gật đầu nói cũng chỉ có thể như vậy tô vân binh cấp tốc viết hảo lê thu nắm bắt t r ă n g giấy nhìn về phía mặt trên muốn mua gì đó chính mình cũng nghĩ nghĩ hướng lên trên mặt thêm vài cái sau đó hướng nhiệm vụ đ ạ i sảnh lê thu đi đến giao nhiệm vụ địa phương hỏi một chút có thế này biết được vân hổ bọn họ cho rằng nàng cùng cứu cứu đều đã chết nhiệm vụ coi như là thất bại thả đã đăng ký xong lê thu khỏe môi chịu chịu vừa khéo có thể tiện nghi chính nàng mà sau lê thu xếp hàng một lần nữa tiếp một chút nhiệm vụ lại chạy tới giao nhiệm vụ đem tinh hoạch giao cho đối phương thẩm tra sau đạt được đại lượng tích phân cùng cống hiến điểm lê thu không chút suy nghĩ liền thăng cấp chính mình công dân cấp bậc theo lục cấp biến thành ngũ cấp xem xét khả tiếp nhiệm vụ quả nhiên tìm được cái kia ngân vụ cấp nhiệm vụ lê thu cấp tốc tiếp sau đó ở nhiệm vụ đại sảnh tìm cái địa phương viết kéo trên núi tiền căn hậu quả cũng theo chính mình trong trí nhớ lấy ra một chút đoạn ngắn dùng tinh thần châu đem cấp ghi lại làm xong này đó lê thu lại đi giao nhiệm vụ đạt được đại lượng tích phân cùng cống hiến điểm đồng thời đem công dân cấp bậc tăng lên vì tứ cấp lại tìm hỏi tứ cấp có thể không ở đế đâu n g ủ lại mua phòng ở chờ công việc học b lp li đòi ô